Chuyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc Tác giả Dạ Ngân uyên Diễn đọc đàm Mai truyện được phát trên đàm Mai Youtube Chương 134 Hai lạc tử mộng Lúc đầu hắn chỉ nghĩ đến chuyện Hóa Tiên Nhị ra tay làm thần vương khi bị thương Lại không nghĩ còn dính đến chuyện mùa sát Càng không nghĩ rằng cậu lưu lị đến định nhi Đang làm nương nương còn dữ liệu đến chuyện nợ nam tướng vương phi mất tích, nàng Phi biến chuyện không thể đạt được, nhưng vì muốn bảo toàn tính mạng của mình, nàng ta không thể làm gì khác hơn là tung ra chiêu bài cuối cùng. Hoàng thượng, nô tỳ bị quan chính thần vương phi tự mình đi lạc đường, tại sao có thể đổ hết mọi chuyện lên đầu nô tỳ? Nãy giờ là tướng mộng vẫn yên lặng đứng một bên theo dõi diễn biến câu chuyện. Sau khi nghe những gì. Lan Phi nói, nàng lóc mài của nàng hẹn như chọc lại. Hiện tại, nàng đã hiểu rõ thân phận thận sự của mình là gì rồi, nhưng mà kệ mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Ngay cả nàng cũng nhận thấy tư viện trước đây nhất định là do Lan Phi dở thủ đoạn. Ngươi cảm thấy những lời nguy Biện còn hủ dụng sao? Hàng hạ thần cười lạnh hỏi ngược lại. Trên mặt Lan Phi đầy đứt mát, nàng ta vội vàng hướng hàng hạo hồ nói. Hoàng thượng, nô tỳ không có nguyện miệng. Nếu người không tin, có một người có thể làm chứng cho nô tỳ. Người kia phải chính là thần Vương Phi, nàng có thể chứng minh nô tỳ vô tội. Câu nói của nàng khiến tất cả mọi người đang đứng ở đây kinh hãi, Trái tim Hồ Dương Phong rung lên. Hắn chưa từng gặp người kia trong lời nói của Lan Phi, nhưng dường như trong lòng của hắn lại có đáp án mơ hồ. Trầm mặn một hồi lâu, Hàng hậu hộ mở lên tiếng, vậy ngươi hãy đưa người kia đến đây. Hắn nhớ trước đây khi Hồ Dương vong mới đến nước Hào Vũ, đã từng nói rằng là tớ mộng chính là Hoàng Phi của hắn. lẽ trên đời này thật sự có hai người giống nhau như đúc cùng tồn tại. Thì người nữ thiếp thân của Lan Vi mang theo một nữ tử mặn trang phục màu xanh nước biển bước vào. Không khí như ngưng trệ, tầm mắt mọi người đều đổ dồn về phía nữ tử kia là tính mộng và nữ tử kia giống nhau như đốt nếu hai người họ mặn trang phục giống nhau kể rằng họ có thể phân biệt được ai là ai Hàng Hảo Thần cùng Hô Dương Phong ngạc nhiên Hô Dương Phong biết con nương đang quấy đầu trướng mặt hắn và chính là người hắn cần tìm nhưng điều khiến Hàng Hảo Thần ngạc nhiên chính là hắn không nghĩ rằng trên đời này lại có người giống lãng tử mộng đến vậy đến tục cùng là ai mới chính là lạc tử mộng Hoàng thượng này mới là thần Vương Phi, Nô tỳ phát hiện nàng ấy ở trường đua ngựa, Nô tỳ chưa hề bạn trải nàng qua. Trong khoảng thời gian này, điều hỏi lòng chăm sóc, nếu người không tin có thể hỏi nàng ấy xem sao. Lan Phi chẳng hết xứng biện minh cho mình. Nàng ta chỉ sợ nếu bỏ qua câu hỏi này thì bản thân có thể bảo toàn mạng sống. Vì những lời nói của Lan Phi mà mọi người mới bình tĩnh lại. Hoa thiên sóng và hoa thường tưởng từ trên mạng rất đứng dậy, cả hai vẫn tỏ ra hết sức bình thường, nhưng vẫn không tin được vào những gì mình nhìn thấy. Hàng hậu hổ trầm mặc, thật lâu sau, mới mở miệng nói, ngươi tên gì, dân nửa là tử mộng. Ánh mắt hàng hậu thần, mỏ to trong thoáng chốc. làm sao đến cả tên cũng giống nhau, có lẽ nào không phải do lan phi giữa thu đoạn, mà là do hắn suy nghĩ chưa kỹ càng. Nhưng Hắn diễn công mát như là hắn tử mộng trang đứng thất thần. Nàng là người hắn ngày nhớ đêm mong, với dù hai người rất giống nhau, nhưng ánh mắt kia làm sao hắn có thể nhận làm được. ngẩng đầu lên, thằng hậu thần nói với nữ tử mộng trang phục mạo xanh. Thằng kia chăm rãi ngẩng đầu, nhìn hắn miễn cười dịu dàng. Cự chỉ đoan trang, rất có phong thái của một tiểu thư quê cát. Khi trước đó, không phải ai cũng có được. Thằng hậu hỏi nàng, Tôi có biết người trước mặt là ai không? Nàng nhìn hàng hậu thần sau đó lắc đầu nói. Không biết. Hàng hậu hổ chân chừ một lúc, sau đó lại hỏi. Vậy tôi có nhận ra người đứng bên phải người là ai không? Nàng nhìn hồ Dương Phong tiếp tục lắc đầu nói. Cũng không biết. Đốt cuộc gì gì đã xảy ra? Càng phi hốt hoảng nói. Hoàng thượng, nàng ấy không nhớ rõ bất cứ chuyện gì. Nô Tì phát hiện nàng ấy ở hoàng cung thì chẳng hẳn nàng ấy là thần Vương Phi rồi. Nếu không phải là thần Vương Phi, vậy làm sao nàng ấy có thể vào cung được? Nói tỳ không chắc chắn về chuyện này. Cho nên, mấy không dám mạo hiểm bẩm báo sự việc với hoàng thượng. Hiện tại, Nói tỳ có thể khẳng định nàng ấy chính là thần Vương Phi. Nàng ta hiểu rõ, chỉ cần nàng và Hoa Thuyên Nhị một mực phủ nhận người đi cùng Hô Dương Phong không phải là tưởng mộng thực sự. Có như vậy, nàng ta mới có thể tránh được một kiếp. Trong lúc bọn họ tranh luận, Hoa Dương Phong vẫn trầm mặn không nói câu gì, hắn muốn tiến lên phía trước, nhưng khi hắn nhìn thấy vẻ mặn mờ mịt của lạc tử mộng, ngực hắn lại nhớ đau. Thì ra, bắt đù nàng không phải là người hắn muốn tìm, nhưng dù sao hắn cũng dành cho nàng rất nhiều tình cảm, nhìn thấy nàng như vậy, hắn cũng sẽ đau lòng. Vị đại, hoàng tử, các ngươi nhìn xem, người họ ai mới chính là người của các người. Vấn đề khó khăn này, hàng hộ không cách nào tự mình giải quyết được, đành phải để cho bọn họ lựa chọn. Nói nghĩ, hai người kia giống nhau như đốt, căn bản không phân biệt được ai với ai. Nói nữa cả hai người cùng lúc bị mất trí nhớ, như vậy chọn ai cũng đều giống nhau cả. vô luận cùng ai ở trong một chỗ, cũng đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Âu Dương Phong. Nhìn về phía lạc tử mộng, mặn rang phục màu xanh nước biển, thân thể hắn khẽ rung, cho dù nàng bị mất tiếng nhớ, nhưng khi đặn hai lạc tử mộng ở chung một chỗ, hắn có thể nhận ra được, nước tử dịu dàng như nước kia, nó là người trong lòng của hắn. Chúng sống nhiều năm như vậy, thương yêu nhiều năm như vậy, nó làm sao có thể không nhận biết? Nàng có phải hay không, trong khoảng thời gian này, nàng sống thế nào? sao nàng lại vô duyên vô cỡ mất tích còn nữa tại sao nàng lại xuất hiện ở đây nhìn thấy ánh mắt vô duyên phong đang dành cho một nữ tử khác có nhân giấm giống, giống mình trong lòng là tứ mộng khó chịu muốn chết nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra giấc mà nàng có thể nhớ ra một chút gì đó có lẽ nàng sẽ không khó chịu như bây giờ người luôn miệng nói muốn lấy nàng làm vợ hiện tại lại dùng ánh mắt thâm tình nhìn nữ tử khác hàng hậu thần thấy ám mắt là tử mộng vẫn luôn nhìn về phía hôi dương phong trong lòng cảm thấy không thoải mái hắn giơ tay muốn chạm vào người nàng nhưng hàng tử mộng lại sợ hãi lùi lại vài bước thần vương điện hạ thỉnh tự trọng và tử mộng nhìn hàng hậu thần nói thấy hàng hậu thần vẫn dơ ở giữa không trung lại không có cách nào để xuống được Đem mắng nếu bi thương không muốn nàng nhìn thấy nhưng giọng nói của hắn ra khang khang mộng nhi Buổi tối khi ngủ, nàng có thói quen đạp chăn không? đặt tấm mộng dẫn ở đầu, nhìn về phía hàng hậu thần, đầu óc nàng trống rỗng. ta hắn có thể biết được việc nàng hay đậm chăn khi ngủ? Nàng và Hô Duyên Phong chưa bao giờ ngủ trong một giường, đến Hô Duyên Phong còn không biết nàng có thói quen này. Chỉ có một mình hình lan biết buổi tối nàng ấy phải thức dậy không biết bao nhiêu lần để đắm chăn cho nàng. Nhưng làm sao hắn có thể biến chuyện này? Chẳng lẽ nàng thật sự là? Trái tim ngói đào, nàng phát hiện bản thân mình không thể tiếp nhận được ánh mắt của hắn, bởi vì vừa nhìn thấy ánh mắt hắn, nàng sẽ đau lòng. Tự nhiên sinh ra cảm giác buồn rầu. Tự như mỗi đêm nhìn trăng sáng, cảm thấy có người đang khóc. Và tứ mộng hốn khoảng ngoài đầu, nhìn Hô Duyên Phong. Phong, nghe thấy là tứ mộng đang gọi mình. Nhưng Dương Phong nhìn về hướng nàng, hắn phát hiện Hàn hậu thần đang muốn giơ tay, chạm vào vào má nàng. Theo bản năng, hắn đẩy Hàn hậu thần xa, kéo lặng tự mộng về phía mình. Hàn hậu thần cũng không có ý định từ bỏ. Hắn đưa tay, kéo lặng tự mộng vào trong ngực. Và tấm mộng bị Hàn hậu thần ôm thận chặt trong lòng ngực, chẳng phải nàng nên tức giận hay sao. Nhưng nàng lại phát hiện ra cảm giác này rất quen thuộc, không giống với cảm giác khi được Hô diên Phong ôm. Đại Hoàng tử, người muốn cả hai người ư. Câu hỏi của Hàng Hảo Thần khiến Hô diên Phong trận tình tốt. Đúng vậy, không biết rõ nàng là thần Vương Phi. Thế nhưng, hắn mới vừa rồi, hắn muốn đoạt lại nàng từ tay Hàng Hảo Thần. Chuyện này, Đại Hoàng tử, Hàng Hảo Hũ mộng nhìn hỏi, không biết trong hai người ai mới là Hoàng tử Phi, là người mặn trang phục màu trắng hay là người mặn trang phục màu xanh. Lời vừa nói ra, cầm mắt hai lạc tướng mộng cùng rơi trên người hôi dương phong. Đột nhiên, nữ tử mặn trang phục màu xanh nước biển, dưới mắt nhìn về phía hàng hậu thần đang đứng bên cạnh lạc tướng mộng. Khi ám mắt hai lạc tướng mộng chạm vào nhau, trong đầu đột nhiên trả lên một vài hình ảnh. Nói nữa, những người bọn họ thật sự giống nhau như đúc. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, lạc tướng mộng có thể trở được, dường như, như nữ tử kia đang chế giấu điều gì đó sau khi nhìn vào ánh mắt nàng ấy. Mà chuyện này nàng chưa bao giờ trải qua. Nàng cúi đầu nhìn về phía ngón tay của nàng ấy. Phía trên là một chiếc nhẫn. Tâm đột nhiên nhói đau. Nàng lão đạo trước bước nửa đứng không vững, chuối xuống mặt đất. Cũng may nhờ hàng hậu thần đỡ mới không bị ngã xuống. Nhưng vẫn trì bất giác. Hai mắt dâng lên một tầng sương mù không khỏi chua xót trong lòng là tấm mộng, tiếng người khỏi hàng hậu thần từ từ đi về phía nữ tử kia, mán vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn trên tay nàng ấy, nước mán không ngừng rơi xuống. biểu hiện của nàng, khiến mọi người ở đây kinh ngạc cũng làm cho hàng hậu thần và hô dương phong không biến phải là thế nào. chiếc nhẫn này người lấy ở đâu? là tấm mộng mở miệng hỏi nàng ấy, giọng nói khàn khàn không được rõ ràng. là tấm mộng dơ ta lên nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Nàng hoảng sợ, giống viện thấy một người giống mình như rút, đang đứng ở trước mặt. Cái này, một người đã đeo nó lên tay của ta. Là tấm họng đưa tay vướng về chiếc nhẫn kia, nó mang đến cho nàng một cảm giác rất ấm áp. Phía trên chiếc nhẫn tấm mộng viên kim cương, nước mắt của nàng chậm rãi nhỏ xuống viên kim cương đó. Trong giây lát sau khi nước mắt của nàng nhỏ xuống chiếc nhẫn kia, đập tức đến toàn thân chiếc nhẫn sáng người ánh sáng bắn ra bốn phía. A, hai người nắm chặt tay, đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Bộng nhi, Hảo Thần và Hô Như Phong cùng lúc đưa lên. Và họ muốn chạy về phía các nàng, lại phát hiện rằng bản thân không thể đến gần được. Nếu không phải tận mắt được dính kiến, mọi người cũng không thể nào tin nổi đây là sự thật. Khi hai người mở mắt, tất cả trí nhớ được hơi phục hoàn toàn. Quận chúa là tướng mộng của nước ngân nguyệt, không rõ tại sao người trước mặt lại có dáng dấp giống nàng, như cùng một mẹ sinh ra. Giết nhẫn của người, có phải do một người, đó là Hô Dương Phong, đeo lên phải không? Lạng tướng mộng hỏi nàng. Hô Dương Phong nghi ngờ trong lòng, bọn họ mới vừa gặp lại nhau, hắn đưa nhẫn cho nào lúc nào, chính hắn cũng không ngờ. Không ngờ, tướng mộng quận chúa gật đào đáp. Đúng vậy nàng quay đầu liếc mắt nhìn hơi dương phong, sau đó nói với lạc tướng mộng: ta đến một nơi rất kỳ lạ. người kia cùng phong rất giống nhau. hắn nói hắn sẽ chiếu cố ta cả đời. nói hắn quen biến ta từ bé. sau đó hắn đeo chiếc nhẫn này vào ngón tay của ta. nghe đến đó, lạc tướng mộng đã không không thành tiếng. Thì ra, hắn vẫn còn nhớ rõ nàng và hắn từ nhỏ lớn lên cùng nhau. ở thế giới đó nàng chỉ có hắn là bạn. Hắn từng nói hắn muốn chăm sóc nàng cả đời, lời nói của hắn nàng cũng chỉ coi là trò đùa, nhưng không ngờ hắn lại làm thật. Nhưng hiện tại nàng không thể quay về, mà tử mộng quận chúa cũng quay lại đây, giờ đây hắn sống ra sao? Nhưng trên cái thế giới này tại sao có thể xuất hiện hai người giống nhau như vậy? Đó ràng tử mộng quận chúa chính là kiếm trước của nàng. Hôm nay tử mộng quận chúa trở lại đây, thế nào Nàng sắp về thế giới hiện tại rồi. Ở chỗ này còn có người nàng yêu, Hàng hạo Thần. Nàng nhìn Hàng hạo Thần, hắn rất tốt, chứ tới bây giờ, hắn luôn đối xử với nàng rất tốt. Cuộc đời này, nhất định nàng phải phụ lòng, một người sao. mộc nhi, nàng làm sao vậy? Hàng hạo Thần tiến lên, cứ chạm vào người là tướng mọc. Hắn phát hiện bây giờ, đã có thể đến gần nàng. Hiện tại, Có phải hai người đã nhớ ra được điều gì đó rồi không? Hàng hậu hũ thử lên tiếng giò xé. Coi chuyện vừa mới xảy ra thật thần kỳ. Cho đến giờ, tinh thần hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Và cứ mộng cuối đầu cười. Coi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này thật sự là quá ly kỳ. Bốn nàng tưởng rằng những nàng xuyên qua đến đây sẽ là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lại không ngờ còn có chuyện còn đáng kinh ngạc. Nàng hỏi hàng hạo thần. Không biết thần Vương Điện Hạ đã nhận ra ai là thần Vương Phi chưa? Người chỉ nhận nhầm người khác là thần Vương Phi. Hạo thần hết nhìn nàng lại quay sang nhìn tử mộng quần chúa suy nghĩ một lát cũng kéo nàng ôm vào trong ngực chỉ sợ một lần nữa nàng biến mất khỏi hắn. Sẽ không nhận làm vấn tiễn sẽ không nhận làm nàng chỉ là mộng như của ta làm sao có thể nhận làm được. Đạo tư mộng đưa tay Trong qua hóc của hắn, nàng đã hiểu tại sao trước đây khi mất trí nhớ, mỗi lần tựa vào ngực cô Dương Phong, nàng đều có cảm giác xa lạ, bởi vì người trước mặt nàng đem đến cho nàng cảm giác quen thuộc, đây mới chính là cái ôm thuộc về nàng. Cô Dương Phong tiếng lên ôm tưởng một bừng chúa, hắn đã từng nhận nhầm người khác là nàng, khi nhận ra người đó không phải là nàng nhưng hắn vẫn không từ bỏ được lại không nghĩ tới, tự nhiên, nàng sẽ xuất hiện trước mặt hắn. Mộng nhi, thận xin lỗi. Hô Dương Phong tự trách bản thân. Tưởng mà ơn Chúa hiểu, trong khoảng thời gian nàng không có ở đây, là tưởng mộng luôn ở cùng với hắn. Hắn đối với nàng, hệ sinh tình cảm cũng là điều không thể tránh khỏi. Nàng luôn là người thấu tình đạt lý, nên Hô Dương Phong càng thêm đau lòng. Mà, chủ ý của Lan Phi ta dùng việc mất trí nhớ của tử mộng bẩn chúa để tránh việc mình không bị trách phạt. tại cung nguyện rằng nàng đã giúp bọn họ một tay. từ cố ý mua sáng của hoa tiên nhị họ có thể thoát. thừa tướng vì muốn giữ lại mạng sống cho nữ nhi, cam tâm tình nguyện từ bỏ chức phụ thừa tướng, cách chức làm thảo dân bình thường. đăng phi bị cấm túc trong cung của mình. ngạo thần không muốn bọn họ chiếm tiện nghi như vậy, bởi vì hoa tiên Sóc Là tướng quân nên bọn họ có thể nhờ vào hoa tiên sóc mà không lo đến chuyện cơm ăn ấm mặt. Cho nên hoa tiên sóc không được cung cấp cho bọn họ bất cứ thứ gì không thể đưa ngân lượng, bọn họ cũng không được phép vào trong phục tướng quân. Hàng hậu hủ và hoa tiên sóc cần phải thỏa hiệp. Hàng hậu thần mới tha cho bọn họ một con đường sống, nhưng là tưởng mộng lại không có ý định từ bỏ.